Hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 378 bắt thượng trở về. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.re.sa khai. -ra. ra. khỏi phủ Mục Dương hầu vừa đi trở về, Vân ca vừa cẩn thận từng ly từng tí lén lén đánh giá từ thanh trần. Chỉ là không biết vì sao Mỗi lần nhìn thấy từ thanh trần không cười thì nàng đã cảm thấy sợ hãi, nhưng từ thanh trần cười thì nàng lại càng sợ hơn. Cuối đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ bé không tính là đặc biệt non mềm, hơn nữa còn rất mảnh khảnh của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca không khỏi đau khổ, rồi thở dài. Lần này rõ ràng không phải là lỗi của nàng mặt. Nhưng vì sao từ thanh trần vẫn nổi giận vậy Tay của nàng sẽ phải viết đến gãy rồi Trước khi vì sao không phát hiện Từ thanh trần lại hay nổi giận như vậy chứ Những lời này đương nhiên chỉ là suy nghĩ Trong lòng của tiểu cô nương Vân Ca mà thôi Cho dù có nói ra thì chỉ sợ Cũng không có ai nguyện ý tin tưởng Công tử thanh trần hay nổi giận sao Trên đời này Người nhìn thấy công tử Thanh Trần tức giận thật sự là ngay cả một bàn tay cũng chưa đếm đầy đó Có biết không Phong độ và tu dưỡng của công tử thần tiên ấy vậy mà từ xưa đến nay luôn được khen ngợi đó Yêu nghiệt phương nào lại dám vu oan cho công tử Thanh Trần còn không mau hiện thân Động tác của Vân Ca Đương nhiên từ Thanh Trần cũng nhìn thấy Cười khẽ một tiếng nhưng cũng không giải thích Mà chỉ hỏi bây giờ không tìm được người mà mội muốn tìm Vân ca có tính toán gì không Vân ca nháy mắt mấy cái Hơi rầu rỉ mà nói vậy cũng không sao Bọn họ đều chết hết rồi Nên cũng khó trách bọn họ không đến đón ta Ta cũng đã trưởng thành Sống một mình cũng được mà Từ thanh trần lắc đầu Nói một mình muội thì không an toàn Trước kia ta đã nói với muội rồi Đi cùng ta đến ly thành đi Vân ca vội vàng lắc đầu Tuy nàng sinh ra và lớn lên ở nơi hương giả Nhưng mấy ngày nay cũng đủ để hiểu rõ thân phận và địa vị của từ gia Quan trọng nhất là Ngay cả phủ một dương hầu gì đó kia cũng đã khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ gò bó rồi Từ ra còn lớn hơn cả phủ một dương hầu nữa Lại đều là người đọc sát Khẳng định quy củ càng nhiều hơn Từ thanh trần hiểu rõ cười nói Từ ra không có bao nhiêu người cũng không có quy củ gì Tất cả mọi người tự do làm những gì mình thích Sở dĩ cha muội để thư lại nhờ người đón muội về chính là vì lo lắng sau này muội sống một mình trong núi Bây giờ đã không tìm được người, muội lại trở về trong nối, chẳng phải đã khiến cho nỗi lo của cha muội trở thành sự thật sao? Đi với ta đến Ly Thành, mọi người ở chỗ đó rất tốt. Bé ngoan nghe lời. Đôi mắt đang mê mang của vân ca đảo quanh Trong đôi mắt linh động tràn ngập bức ăn Từ thanh trần khẽ than một tiếng Vương tay vén mấy sợi tóc rối bên má của nàng ấy ra sau tai Ông Nhu nói nếu muội thật sự không thiếu Thì ta cũng có thể giúp muội tìm một nơi ở khác Nhưng ít nhất là ở trong ly thành Cũng thuận tiện quan tâm chăm sóc lẫn nhau muội là ân nhân cứu mạng của ta Chẳng lẽ muội hy vọng người khác nói ta vong ân phụ nghĩa sao Huống chi không phải muội nói ta còn phải uống thuốc thêm 3 tháng nữa Vứt một bệnh nhân vừa mới trị được một nửa qua một bên Cũng không phải đạo làm nghề y Ông nội ta sống ở thư viện Ly Sơn bên ngoài Ly Thành Chỗ đó cũng có người của định vương phủ canh giữ Đến lúc đó muội cũng có thể chuyển tới đó ở không phải cũng giống như trong núi rồi sao Từ thanh trần Vân ca cắn cắn môi anh đào Nhìn qua từ thanh trần nói ta biết Huynh là lo lắng ta sống một mình trong núi không có ai chăm sóc nên mới muốn dẫn ta đến ly thành Cảm ơn Huynh Huynh thật sự là người tốt Vậy mụi phải ngoan ngoãn nghe lời Có biết không từ thanh trần mỉm cười nói Ừ vậy Về sau liền làm phiền huynh rồi Ta lấy đồ đạc mà cha ta để lại cho ta tặng hết cho huynh được không Đôi mắt vân ca sáng ngời Vui sướng nói Nàng không có cái gì Nhưng luôn ăn của từ thanh trần Ở của từ thanh trần thì rất kỳ cục Không bằng lấy đồ của cha để lại tặng cho từ Thanh Trần, như vậy, mọi người đều sẽ không thiệt thòi. Cha nói những thứ đó đều rất tốt, rất quan trọng. Khó môi công tử Thanh Trần khẽ co rút một cái. Đồ mà trầm đại phu để lại cho Vân Ca thì hắn cũng đã nhìn thấy. Vàng rồng bạc trắng thì một lượng cũng không có. Nhưng nhét ở dưới đáy hộp tử đèn đó lại là khế đất ở sở kinh Đựng trong cái túi nhỏ chính là dạ Minh Châu mà nghe người nào đó nói là đã xem như viên bi lấy ra chơi Một trương tranh chữ bản gất làm cho người đọc sách trong thiên hạ chạy theo như vịt bị cấm tuyệt đối không được phép quăng lung tung Cũng có không ít sách thuốc quý hiếm chỉ có duy nhất một bạn đã thất truyền từ lâu và dược liệu quý báu Rất hiển nhiên, đây là của hồi môn mà trầm cha đã chuẩn bị cho con gái của mình Vân ca cô nương tự cho là rất nghèo Nhưng trên thực tế là rất giàu có ái nấy định cầm những vật này ra trả tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt Từ thanh trần khẽ hoa một tiếng nói không cần Những thứ này là vật kỷ niệm mà cha muội để lại cho muội, Sau này nếu ta lại bị thương thì mội cứ nhớ rõ cứu ta nhưng đừng lấy tiền là được rồi Từ thanh trần huynh quả nhiên là người tốt Hai mắt vân ca đẫm lệ run rung nhìn huynh ấy Nàng thật sự đã rất xấu rồi Sao nàng lại cảm thấy từ thanh trần hung dữ chứ Vân ca cô nương vui vẻ đi theo công tử Thanh Trần trở về chép sách quảng chuyện lúc nãy ở phủ Mục Dương Hầu ra sau đầu Đồng thời cũng đã quên Đời này công tử Thanh Trần chỉ bị trọng thương có duy nhất một lần như vậy mà thôi Nên tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt của nàng cũng không biết phải đến chừng nào mới trả được Phủ Mục Dương Hầu Một dương hơi kỳ quái nhìn sắc mặt âm trầm của cha Chỉ nhìn thần sắc của cha thì đã biết rõ Cha nhất định là quen biết với trầm phượng nhụ gì đó kia Nhưng vì sao cha lại không thừa nhận Càng kỳ quái chính là Công tử thanh trần ấy vậy mà cũng không truy vấn Giống như hoàn toàn không nhìn ra cha đang nói dối vậy Hoặc là nói Giống như chỉ làm theo phép đến hỏi một câu, vô luận cha trả lời thế nào thì hắn ta đều muốn đi vậy Mà câu nói cuối cùng của công tử thanh trần lại càng kỳ quái hơn Tất cả đều chết hết, thấy thế nào cũng đều giống như đang nói về phủ một dương hầu vậy Nhưng mà, sao công tử thanh trần lại công khai nguyền rũ người khác như vậy chứ Cha, rốt cuộc là sao vậy Công tử Thanh Trần và vị Vân Ca cô nương kia Một lão phu nhân nhíu nhíu mày Cô nương kia tên là Vân Ca Một dương khẽ gật đầu Một lão phu nhân khẽ thở dài Nhưng lại không nói thêm gì nữa Giao cơ thẳng nhiên nói thoạt Nhìn hình như công tử Thanh Trần rất để ý vị cô nương kia Hôm nay lão hầu ra như vậy Ngươi trái lại thông minh Bởi vì Giao cơ sinh ra con trai độc nhất của một gia hiện nay Hơn nửa mấy năm nay Mọi mặt đều cực kỳ thỏa đáng Có lúc lại giúp đỡ một dương xử lý một chút chuyện trong phủ Thậm chí thật sự còn chu đáo hơn cả con dâu chân chính Cho nên Giao cơ mạo muội mở miệng Ngược lại lão một dương hầu cũng không tức giận Mà chỉ là thản nhiên nói Hiển nhiên Giao Cơ đã đoán được nguyên nhân từ Thanh Trần dẫn Vân Ca đến phủ Một Dương Hầu. Thở dài, Một Dương Hầu nói đúng vậy, trầm phượng nhụ kia, đúng là chúng ta có quen biết. Cô nương tên Vân Ca kia là biểu muội của con. Biểu muội Một Dương kinh ngạc nói, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói tới mình lại còn có một biểu muội Lại nói tiếp. Lúc cô nương tên Vân Ca kia sinh ra thì hắn cũng đã gần 20 tuổi rồi. Nếu quả thật có một biểu muội như vậy thì hắn không có khả năng không nhớ. Một lão phu nhân gật đầu nói mẹ của cô nương kia là em gái của mẹ, là dì ruột của con. Một dương hơi giật mình, hắn còn nhớ mình quả thật còn có một người dì ruột. Chỉ là... Tôi cũng gì chỉ lớn hơn mình 3 4 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ thân thể đã luôn ốm yếu. Hình như năm 16 tuổi đã mất rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nhìn thấy gì cho nên cũng không có ấn tượng sâu. Nếu không phải mẹ nhắc tới, chỉ sợ hắn cũng không còn nhớ nữa. Ngay lập tức liền hiểu vì sao cha không chịu thừa nhận. Dựa theo quan hệ hiện nay của Đại Sở và Định Vương Phủ Người được Đức Thân Công Tử Thanh Trần đưa tới cửa thì sao cha dám nhận chứ Đây không phải là khiến cho Lê Vương hoài nghi Phủ một Dương Hầu và Định Vương Phủ cấu kết sao Có điều Nếu quả thật có thể kết nối quan hệ với Định Vương Phủ thì ngược lại cũng không tệ Nhưng vấn đề là chuyện định vương phi ngã xuống vách núi vào năm đó cũng có thể được coi như do một tay một dương hầu tạo thành. Thì sao định vương lại có thể không mang thù chứ? Nhiều năm như vậy, định vương không ra tay với phủ một dương hầu đã khiến cho một dương hầu thấp thỏm không yên rồi. Nào dám hy vọng xa về có thể đầu nhập vào định vương phủ. Phủ một dương hầu và định vương phủ chắc chắn là địch nhân Chỉ là một dương thật không ngờ Tiểu cô nương có lá gan không nhỏ mà võ công cũng khá cao kia lại có thể là biểu muội của mình Từ nhỏ đã không có huynh đệ tỉ muội gì nên trong lòng một dương không khỏi thấy hơi tiếc núi Nhưng mà nếu cô nương kia đã có định vương phủ chăm sóc Thì cũng không cần bọn họ phí tâm nữa Không gặp thì thôi. Từ thanh trần dẫn Vân ca về đến tiểu viện. Vừa bước vào liền đối mặt với khuôn mặt tươi cười không có chút ngoài ý muốn nào của Diệp Ly. Diệp Ly cũng không hỏi nhiều, liền nắm tay Vân ca về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Giang Nam. Vào ban đêm, một đoàn người liền rời khỏi Nam Kinh, vẫn đi thuyền theo đường Thủy lên Bắc Thượng. Toàn bộ người trong Nam Kinh thì bởi vì bệnh tình của tiểu hoàng đế nguy kịch mà lòng người bắt đầu khởi động. Thậm chí đại đa số mọi người đều không biết định vương phi và công tử Thanh Trần đã từng đến rồi lại đi. Thậm chí còn mang theo cả tiểu hoàng đế của họ. Thuyền lớn chạy vững vàng trên mặt nước, trên bung thuyền, từ Thanh Trần và Diệp Ly ngồi đối diện nhau. Cùng nhau thưởng thức mặt biển đầy sóng mà lúc trước có nghĩ cũng chưa từng có thời gian đi đến Trong khoan thuyền, Vân ca chuyên chú chăm sóc mặt túc Vân đang hôn mê bất tỉnh từ khi lên thuyền Từ thanh trần khoan thai uống trà Nhìn nhìn Diệp Ly ở đối diện nói chuyện Đông Phương U giao cho Tần Phong xử lý không sao chứ Diệp Ly nhìn từ thanh trần đầy trêu tức nói xem ra đại ca cũng bị Đông Phương U dọa đến sợ rồi Đừng lo Tần Phong làm việc luôn trầm ổn yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu Về phần rốt cuộc Tần Phong xử lý Đông Phương U như thế nào thì không có ai để ý Chỉ cần cuối cùng xác nhận là Đông Phương U đã chết là được rồi. Lần này Lê Nhi tới Giang Nam, ngược lại đã làm được không ít chuyện. Từ Thanh Trần mỉm cười nói. Tuy nói là tới cứu từ Thanh Trần, nhưng thu hoạch thêm vào cũng tương đối khả quan. Một kích cuối cùng kia của Diệp Oanh đủ để cho mặt cảnh Lê không ra khỏi được Nam Kinh trong vòng 1 đến 2 tháng. Lại còn phải xử lý các vấn đề sau khi Mặt Úc Vân rời khỏi Rồi lại còn phải lên kế hoạch làm thế nào để đăng cơ nữa Nên trong thời gian ngắn Đại sở muốn xuất binh thì chỉ sợ hơi khó khăn Cho dù Mặt Cảnh Lê đã đồng ý kết minh với Tây Lăng và Bác Nhung Nhưng chính thức đợi đến lúc hắn ta có thể tự mình đến phương Bắc thì chỉ sợ phải chờ tới sang năm thôi." Diệp Ly mỉm cười nói đến lúc đó, Bác Nhung và Tây Lăng cũng nên có một phương lui ra rồi. Khi đó mặt cảnh lên lại suốt binh áp lực mà mặt ra quân phải đối mặt cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Từ Thanh Trần gật đầu nói Lê Nhi nghĩ vô cùng chu toàn, huống chi. Lê Nhi vẫn còn chôn mấy cái đinh trong quân nhu của hắn ta nữa. Đến lúc đó đại quân mặc cảnh Lê có thể chính thức ra mấy phần lực Thì chỉ sợ còn là một ẩn số chưa biết Đại ca khen trật rồi Diệp Ly che miệng cười nói Quay đầu lại nhìn thiếu nửa đang bận rộn không ngừng Sau cánh cửa mở ra một nửa trong khoang thuyền rồi quay lại hỏi Vân ca Thì đại ca định sắp xếp như thế nào Vốn nếu vô ưu vẫn còn ở Ly Thành thì có thể cho Vân ca làm bạn với vô ưu Nhưng vô ưu lại đi Tây Lăng mất rồi Đại ca có muốn đưa muội ấy đến Định Vương Phủ không? Cũng có thể làm bạn với Dương Phu Nhân Học vấn Lễ nghi và tài hoa của Dương Phu Nhân đều là số 1 Cũng có thể thuận tiện dạy cho muội ấy từ Thanh Trần Lơ Định liếc muội ấy một cái Rồi nói không cần Mẹ và mợ hai cũng có thể cho nàng ấy Hơn nữa, phủ của nhị thúc với nhà chúng ta cũng gần nhau Em dâu cũng có thể làm bạn với nàng ấy Diệp Ly nháy mắt mấy cái cười nói hiện tại chỉ sợ tranh nhi hận không thể vây quanh mấy đứa bé cả ngày Chỗ nào có thì giờ rảnh Còn có, mợ cả và mợ hai cũng thế Hai đứa bé nhà muội vẫn còn ở từ gia đấy. Hai đứa bé đều chưa đầy một tuổi, muốn chăm sóc cũng rất tốn sức đó. Ca đều có sắp xếp. Từ Thanh Trần nói, Diệp Ly gật đầu cười nói vậy được rồi. Dù sao Vân Ca là ân nhân cứu mạng của đại ca. Muốn sắp xếp như thế nào cũng là do đại ca định đoạt. Từ thanh trần chỉ xem như không nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của biểu muội mình. Bình thản ung dung nâng tách trà xanh ngắm nhìn phong cảnh trên biển. Bởi vì lo lắng trên đường bị trấn Nam Vương phủ chặn đường. Nên bọn họ cũng không có đi đường kênh đào. Mà là trực tiếp vòng ra cửa biển. Rồi theo đường biển đến Bắc Thượng. Mà đại quân Tây Lăng thì xưa nay đều không thiện thủy chiến Một đường đi thuyền hơn 10 ngày mới xuống thuyền tại một bến cảng gần thành trường hương sở kinh cũ Từ thanh trần dẫn theo vân ca và mặt túc vân đi thông thả về ly thành Mà dịp ly thì vừa xuống thuyền liền lập tức phi lên khoái mã Mang người chạy thẳng ra chiến trường Hành trình đi Giang Nam của Diệp Ly Cộng cả đi và về cũng mất gần 2 tháng. Lúc này phương Bắc cũng đã là một mảnh gió lạnh khắc nghiệt băng thiên tuyết địa. Lôi chấn đình đã mang theo gần trăm vạn đại quân đi đến biên giới giáp với mặt gia quân. Lần này, không chỉ là lôi chấn đình đích thân lãnh binh, mà hơn nữa, lôi đằng phong cũng cùng theo đến. Hiển nhiên, Lôi chấn đình đã ngẹn gần sắp nổ rồi nên mới muốn hốt gọn hết cả mặt gia quân trong một mẻ Bởi vì trong lòng của lão rất rõ ràng Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này Thì trong lúc sinh thời Chỉ sợ lôi chấn đình sẽ không có cơ hội chiến thắng định vương phủ và mặt gia quân Ba nước liên quân Đúng là phần thắng rất lớn Chỉ tiết vừa mới mở màn đã bất lợi, còn chưa chính thức khai chiến, mà mắt sức bên phía mặt cảnh Lê đã bị đứt rồi. Ngoài trừ trong lòng thầm mắng mặt cảnh Lê vô dụng ra, thì lôi chấn đình cũng không thể làm gì được nữa. Tuy không đợi được đại quân của đại sở đến, nhưng Tây Lăng và Bắc Nhung Liên Hợp lại đã có tổng cộng gần 200 vạn binh mã. Càng quan trọng hơn là hai nhà một nam một bắc vừa vạn kẹp mặt gia quân ở giữa. Thế cho nên mặt gia quân không thể tránh khỏi mà bị rơi vào thế hai mặt thụ địch. Chỉ nhìn địa lợi thôi thì đúng là đã tốt hơn liên minh với bắc cảnh vào lúc trước rất nhiều rồi. Lúc này Mạc Tu Nghiêu đã chuyển từ Biên Quang ở gần Đại quân Bắc Nhung trước kia đến một tòa thành lớn ở phương Bắc của Đại sở là Vệ Thành. Vệ Thành nằm cách núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, chưa đầy 100 dặm ở gần Hồng Nhãn Quan đồng thời cũng nằm không xa Đại quân của Lôi Chấn Đình. Hơn nữa, Bác Nhung muốn từ Tây Bắc xuôi Nam thì cũng phải đi qua. Hiện nay, đại chiến vừa mới nổ ra. Bản thân mặc Tu Nghiêu là thống xoáy tối cao nhất của Mạc gia quân nên tất nhiên không thể lại tự thân ra trận phi ngự chiến đấu như lúc trước nữa. Hắn cần phải khống chế cả hai chiến trường Tây Lăng và Bắc Nhung cùng một lúc nên chỉ đành phải yên lặng lùi từ tiền tuyến về hậu phương. Lúc dịp ly đến vệ thành thì cũng không có báo cho bất kỳ ai, mà trực tiếp đi đến phủ tổng binh mà mặc tu nghiêu đang ở tạm trong vệ thành. Hơn nửa năm nay, những nơi được mặc gia quân thu về này đều chậm chậm khôi phục lại quỷ đạc sống bình thường. Phủ thái thú tốt nhất trong thành nên tất nhiên để lại cho các quan viên của vệ thành Cho nên Mặt Tu Nghiêu chỉ phải dẫn cả đám thủ hạ chen chút trong phủ tổng binh May mà đại đa số tướng lãnh của Mặt Gia Quân đều đang lãnh binh chiến đấu ở tiền tuyến Nên đi theo bên người Mặt Tu Nghiêu cũng chỉ có mấy người Phượng Chi Giao và Nam Hầu mà thôi Ngay cả phó chiêu cũng đã tự mình ra ngoài lãnh binh rồi Nên phủ tổng binh không tính là lớn này ngược lại cũng không lộ ra vẻ chật chội chút nào Lúc Diệp Ly đến phủ tổng binh thì ngược lại đã làm cho thị vệ đang gác ở cửa hoảng sợ Phục hồi tinh thần lại liền bước lên chào và mời Vương Phi đi vào Diệp Ly cũng không để ý thức thối nho nhỏ của thị vệ, mỉm cười hỏi vương gia có trong phủ không? Thị vệ gật đầu nói hồi vương phi, vương gia, phượng tam công tử và nam hầu đều ở trong ạ. Bước vào phủ mới biết được, hóa ra đám người mặt tu nghiêu đang nghị sự trong thư phòng. Diệp Ly đang đứng ở cửa do dự có nên rời đi hay không? Thì người ở bên trong cũng đã phát hiện ra sự có mặt của nàng. Cửa thư phòng bị người bên trong kéo ra. Mặt tu nghiêu đứng ở cửa mỉm cười nhìn nàng cười nói A ly, đã trở về sao lại không vào dịp ly nghi hoặc nhìn thoáng qua bên trong. Không phải đang nghĩ sự sao. Mặt tu nghiêu bắt được tay của nàng liền kéo vào trong. Không phải chuyện quan trọng gì. Hốn chi Vương Phủ còn có chuyện gì mà nàng không thể nghe sao Bên trong Phượng Chi Giao và Nam Hầu hơi kinh ngạc Nhìn Diệp Ly đang bị mặt tu nghiêu kéo vào Vẫn là Phượng Chi Giao phản ứng nhanh nhất Cười hì hì nhìn qua mặt tu nghiêu trêu chọc công lực của vương gia quả nhiên thâm hậu Ngồi trong thư phòng mà lại có thể nghe được Vương Phi đã trở về Nam hầu nhìn Phượng Chi Dao đang vui đùa Lại nhìn mặt tu nghiêu lạnh lùng liếc qua Phượng Chi Giao Nhưng trong mắt lại mang theo tình cảm ấm áp như có như không Bức đắc dĩ lắc đầu nói Vương Phi trở về rồi Vậy còn công tử Thanh Trần Cho nên nói vẫn là người lớn tuổi đáng tin cậy hơn một cơn Hơn U T T Những người này vậy mà hoàn toàn không hỏi nàng chuyện đi Giang Nam Diệp Ly lại cười nói làm phiền hầu gia quan tâm tất cả đều mạnh khỏ Đại ca ở lại sở kinh nghỉ ngơi hai ngày thì đã chuẩn bị trở về Ly Thành rồi Phượng Chi Giao cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Ly nói vương phi Nghe nói công tử Thanh Trần dẫn theo một tiểu mỹ nữ có võ công cao cường trở về những chuyện của Diệp Ly ở Giang Nam tất nhiên đã có ám vệ báo lại định vương phủ trước rồi. Ở trong đó tất nhiên cũng không thể tránh khỏi nói đến vân ca. Về phần tiểu mỹ nữ có võ công cao cường thì cũng không biết là tác phẩm của ám vệ nào đây. Diệp Ly nghiêng đầu, im im lặng lặng đánh giá Phượng Chi Giao. Sau nửa ngày mới gật đầu nói đúng là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu Hơn nửa võ công và y thuật đều rất xuất sắc Có muốn ta mời đại ca giới thiệu cho ngươi làm quen không? Phượng chi giao liền co rụt cổ lại Vương Tây sờ sờ gương mặt tuấn tú đã cười đến hơi cứng ngắt Cười khổ nói vẫn đừng Ta cũng không dám đắc tội với công tử Thanh Trần Mấy chục năm rồi, công tử Thanh Trần mới dẫn về một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy Nếu hắn vội vàng đi làm quen còn không bị đám người từ ra bóp cổ chết Mặt tu nghiêu cũng hơi tò mò Từ Thanh Trần này, thoạt nhìn thì ôn hòa dễ gần Nhưng trên thực tế thì ánh mắt ca vô cùng Có thể làm cho huynh ấy vừa mắt cũng không dễ dàng Nghe nói cô nương kia có quan hệ với phủ một dương hầu nếu là như vậy thì cũng không hay Nếu như cô nương kia thực sự có quan hệ với phủ một dương hầu Thì phải kêu từ thanh trần chạy nhanh đổi người khác a? Cũng không thể để cho sau này hắn ra tay với lão già một dương hầu kia Thì lại còn phải nể mặt từ thanh trần đi Diệp Ly mỉm cười nói hiện tại đã không liên quan gì nữa rồi Sao lại như vậy Phượng Chi Giao và Nam Hầu cũng đồng thời nhìn Diệp Ly Phượng Chi Giao là muốn nghe bác quái Nam Hầu là vì cũng xem như có chút thù oán với phủ một dương hầu Nên muốn cân nhắc xem sau này nếu gặp mặt cô nương đó Thì nên đối xử với cô nương đó như thế nào mới thiết hợp Diệp Ly kể lại chuyện từ Thanh Trần tự mình dẫn Vân Ca đến viếng thăm phủ một dương hầu rồi lại dẫn người về Phượng Chi Giao mở to hai mắt nhìn Diệp Ly Có chút không dám tin tưởng hỏi cho nên Công tử Thanh Trần liền đứng ngay tại trước mặt một dương hầu và cả một gia Nguyền rủa cả nhà người ta đều chết hết sao Sao một dương hầu không đâm cho huynh ấy mấy đa vậy công tử Thanh Trần thật sự không phải người bình thường nha Bình thường nhìn bề ngoài tao nhã Hàm dưỡng cao thâm Không nghĩ tới mắng người cũng là độc chết người không đền mạng Diệp Ly nhún nhún vai cười nói đây là ta nghe tiểu cô nương vân ca kể đấy Trong lòng Phượng Chi Giao thầm quyết định tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu cô nương tên là Vân Ca kia. Nam Hầu nghĩ nghĩ rồi nói cô nương kia chắc là cháu gái của phu nhân Một Dương Hầu. Lại nói tiếp, cũng có chút quan hệ với trầm đại phu đó. Ồ, ba người khác đều hơi tò mò nhìn Nam Hầu. Nam Hầu lắc đầu cười nói những điều này đều là chuyện xưa trong kinh thành. Vương gia và vương phi tất nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này Có điều, nhà chúng ta và phủ một dương hầu Xưa nay, phủ nam hầu và phủ một dương hầu đều đối nghiệp với nhà Cho nên luôn đặc biệt rõ ràng những chuyện xấu của nhà đối phương Nam hầu nói phu nhân một dương hầu có một đích muội rất nhỏ tuổi Từ nhỏ thân thể đã ốm yếu Người trong sở kinh biết đến nàng ấy cũng không nhiều Có điều, lúc mới mời đại phu xem bệnh thì đã lén chạy theo một vị đại phu trẻ tuổi Đương nhiên nhà mẹ đẻ của phu nhân một dương hầu không gánh nổi cái mặt này Nên chỉ nói cô nương kia đã bệnh chết rồi Người đại phu kia chính là cháu họ của Trầm Dương Tuy Trầm Dương là nhất đại gia y y Trầm gia cũng coi như là thế gia danh y Nhưng nhà mẹ đẻ của phu nhân Mục Dương Hầu cũng là danh môn đại tột Sao sẽ đồng ý gã con gái cho một đại phu đây? Ta nghe Vương Phi nói tiểu cô nương kia họ trầm Lại có quan hệ với phủ Mục Dương Hầu Nên thấy chắc có lẽ chính là vị này rồi Diệp Ly Hiếu Kỳ nói lúc trước vị Trầm phu nhân kia đã bỏ trốn Vậy sao trước khi Trầm Tiên sinh mất lại có đủ tự tin dám phó thác con gái cho Phủ Mục Dương Hầu Tuy hiện nay đúng là Phủ Mục Dương Hầu đã từ chối chăm sóc Vân Ca Nhưng kỳ thật trong chuyện này có hơn phân nữa là nguyên nhân do từ Thanh Trần và Định Vương Phủ Nam hậu cười nói cái này sao Nghe nói lúc trước tình cảm của phu nhân một dương hầu Và vị trầm phu nhân kia vô cùng tốt Tuổi của hai người cũng cách nhau rất lớn Nói là tỷ muội như tình như mẹ con huống chi Năm đó trầm phượng nhụ kia còn cố mạng của một dương hậu Chăm sóc một hậu nhân của trầm gia cũng không phải chuyện khó khăn gì Nên tức nên ông ta sẽ đồng ý Chỉ là lúc này Con người một dương hầu luôn là gió chiều nào thì nghiêng theo chiều đó Xu cát tị hung thiết điều may mắn tránh điều xấu Đây đã là bản năng rồi Trầm cô nương đã dính dáng đến công tử Thanh Trần Thì một dương hầu sẽ tuyệt đối không dám giữ nàng ấy lại Không có quan hệ với phủ một dương hầu thì được rồi mặc tu nghiêu thỏa mãn gật đầu Về phần rốt cuộc Trầm Vân Ca là con gái của ai thì căn bản không quan trọng A liệt Xem ra Sang năm tự gia phải làm không ít hôn sự rồi Ngoại trừ từ thanh viêm nhỏ nhất ra Thì mấy công tử còn lại của tự gia đều có chỗ rồi Diệp Ly mém môi cười khẽ nói đó cũng chưa chắc Theo nàng thấy, trước mắt Trầm Vân Ca có khả năng không có tâm tư gì với công tử Thanh Trần. Tuy Vân Ca đã 15-16 tuổi, tuổi đã có mối tình đầu của con gái rồi. Nhưng từ nhỏ muội ấy lại sống trong núi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai. Nếu muốn hiểu rõ được phương diện này thì chỉ sợ cũng phải muộn một chút. Nếu muốn nói có cảm giác gì Với từ Thanh Trần Thì Tổng kết từ lời nói của Vân Ca Lại Chính là người tốt Thật thông minh Thật lợi hại Thật hung dữ Cho nên nói tiền đồ Của công tử Thanh Trần Thật đáng lo à Húng chi rốt cuộc công tử Thanh Trần Có tâm tư gì với Vân Ca Cô nương kỳ thật Diệp ly cũng không nhìn ra được